124 Một linh hồn trong tất cả. Nếu bạn ghét huynh đệ của mình thì trước hết bạn ghét chính mình. Thật là không đủ khi nói rằng mỗi người có một linh hồn đang sống bên trong y và linh hồn này tương tự như linh hồn của những kẻ khác. Xài nọn cùng một linh hồn sống trong tất cả chúng ta. Bạn luôn luôn cảm thấy vui sau khi làm một hành vi tốt. Mọi hành vi tốt được làm cho người khác chứng tỏ rằng cái tôi chân thật thì không chỉ được tìm thấy trong chính bạn mà thôi mà nó còn ở trong mọi sinh linh. Chỉ những ai mà nhận ra cùng một thượng đế trong mọi người mới có thể ôm trọn thượng đế trong chính mình. Hãy nhớ, cùng một linh hồn sống trong mọi người. Nó sống trong bạn, trong tôi và trong những người khác. Như thế, bạn không nên chỉ yêu những người khác mà còn nên xem họ là thiêng liêng bởi vì bạn đang ngỏ lời với linh hồn của họ, vốn cũng là linh hồn của chính bạn.